CHƯƠNG XXII Chế Lan Vinh và tôi một dạo dài quấn quyết Tôi hay đến chế gian giữa trong ba gian nhà gia nhân bồi bếp Trong sân sau ở bên phải ngôi biệt thự 51 Trần Hương Đạo Xưa của Tây và cựu Hoàng Bảo Đại Anh ở kẹt giữa Bảo Định Giang và Xuân Tửu Trần Hữu Thung thì ở hầm dưới cầu thang trời lên nhà chính Tôi đến Là chế lại khiên chiếc ghế mây dài ra, Kê ở sân, Cho tôi nằm hay ngồi tùy, Còn chế thì ngồi trên cái ghế con con bên cạnh. Giữa lúc ngỗ ngang thế sự, Ai giáo điều ai xét lại, Trong trần ai ai vậy biết ai, Chúng tôi giống nhau, Có thể nói là hoàn toàn. Cự tuyệt thẳng thần mọi tư tưởng mau, Đường lối chính sách mau. Tôi tiếc, Không thể nhắc lại những hình ảnh Anh chửi mau và đám mau nhiều tục quần đái ị Chùi chùi vẫy vẫy Theo lệnh thiên triều Những lúc chửi ấy Chế cười rất nở Rất hết lòng dạ Đường môi lượng công hết cỡ dẻo mềm Và không thành tiếng Chỉ xí xí xí như rút Như dụ dỗ Đặc biệt Con mắt nghịch ngợm thông minh của anh Lại có vẻ như đang liếc trộm lên trên đấy Trên ấy đấy Chiều tháng 11 năm 1963 ấy Khiên ghế cho tôi xong Anh ngồi xuống Một tay đặt lên đùi tôi Im lặng Đôi mắt thông minh, nực ngợm Cười tiếp lên một lúc Với cái tiếng xí xí xí rất đều ở miệng Nó cứ khiến tôi nghĩ tới một hỗn hợp hóa chất Đang trộn vào nhau và tác động Đặc biệt không ra khói. Rồi nói, Này, bàn tay chế biết trên đùi tôi. Hôm qua còn ôm hôn đồng chí 100 cái hôn. Hôm nay đéo mẹ cha đồng chí rồi đấy. Cũng hộ thường kết thúc các điện gửi của sếp bằng công Gửi đồng chí 100 cái hôn. Tôi ngỡ chế đùa, vì sau đó, vẫn như thường lệ, chúng tôi chửi mau, hiếu chiến, thiêu lưu, đói rồi điên bỏ cha. Lại muốn làm cha tất cả Ra về Tôi vẫn không nghĩ Chế vừa rủ tôi cùng làm một bước vang bĩnh biệt Để cho ra mắt những câu thơ như Hỡi những con thỏ hòa bình Ta chiến đấu chính vì ngươi đó Ngươi nghịch tuyết Trong khi ta chịu lửa Và con cúi xuống hôn bàn tay người Mau chủ tịch không chút phẩm bụi cá nhân Phải nói, chế lan viên đọa, không đến nổi quá lâu. Rồi anh lại đã biết chưa cần cầm lên nếm anh đã biết là bánh vẽ Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn, cùng bạn bè cầm lên nhắm nháp. Chả là nếu anh từ chối, chúng sẽ bảo anh phá rối. Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn, nhưng không có gì xảy ra hết. Và những người khác thấy anh ngồi, họ cũng ngồi thôi, nhai nhồm nhòm. Trích trong bánh vẻ, Tóm lại, theo thì được hít bả mía là ngồi vào bàn cùng nhai và không bị chụp cho tội phá rối, được gọi bất cứ ai là chúng. Cũng nên nói, khi đọc di cạo, tôi rất thương chế. Vậy chế là người đầu tiên cho tôi biết đạn theo mau. Còn người đầu tiên cho biết nghị quyết chính đã ra đời là Kỳ phân Tôi vừa leo cầu thang trời lên, đã thấy anh đứng chờ ở cửa. Nụ cười hơi cưng cứng trên môi Thông qua rồi đấy Anh nói Thông qua? Sao lại thế? Lạ nhỉ? Đại hội 3 đề ra ưu tiên xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc Và do đó chiếu cố miền Nam thôi Dũng theo Mao hẳn hoi rồi Có cậu bảo tớ là hội nghị chính đã phổ biến ý Dũng Nói tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lenin của thời đại ba dòng thác cách mạng Á Phi La Tôi văng ngay ra Thế thì ra cái đế gì nữa chứ Mình nghĩ thấy chuyện ấy đúng đấy Theo mau đất đuôi rồi Phát động chiến tranh đánh Mỹ rồi Sẽ tùa người với súng ống vào nam ghê gớm hơn Phần hai tối mật của nghị quyết chính là nghị quyết chiến tranh Theo mau Chủ trương vũ trang để thống nhập đất nước của Dũng chỉ Thanh đã thắng Trường chính đầu hang Dũng Là cánh chủ hoa quỷ Chiến tranh thì sẽ áp dụng chính sách cộng sản thời chiến. Hết dân chủ. Tôi chật mệt, tưởng như có thể khuyệu xuống. Vốn đã biết nghị quyết chính là nhằm chuẩn bị đánh Mỹ. Nhưng nghe kỳ văn tôi ngỡ nghe thấy lần đầu, không muốn hỏi thêm nữa. Mới nhận thấy, vì quá sợ, quá ghét cái triển vọng bơm đạn ủng hoàn. Nên lâu nay tôi cố tin hết từ Trường Chinh, Cụ Hồ, đến Lương Tri của Trung ương. Để rồi nay thì chiến tranh nó đang lù lù ở trước mặt. Một cuộc chiến tranh mà người ta đã đem trang hoàng như cổ xe hoa lộng lẫy trong lễ hội hóa trang Carnaval với bầu khí quyển khủng bố mà bọn chúng tôi đang được nếm trước. Ở tôi lúc này, trùm lên trên tất cả là tâm trạng thua. Đúng hơn, một không gian thua, một trận địa thua. Một đời, vét sạch, cho thua, thua nhẫn thua nhục. Thua rã rời mê mang toàn diện Và nó đang dìm tôi Ngập lúc vào trong nỗi tự ái cay đắng Tôi thấy tôi bơ vơ cô cúc trong đêm đen ngờm Ở giữa một bãi sa mạc hoang vắng Là thế giới hung hẳn Khát máu này Sao hòa bình, dân chủ Không lay động nổi lương tri người ta Tôi thở dài Cụ hồ không bỏ phiếu Muốn đỡ tôi, kỳ văn nói Anh đâu ngờ tôi lại càng muốn đổ sạch xuống Vì người mà tôi hy vọng cuối cùng Thế là cũng thua nó Thua đám con em của cụ Trong cơn nguy cấp ầm ầm sấm xét này Thì ra thường là cụ thua Cụ đã từng thua những trần phú hà huy tập Và có lẽ cả trường chinh võ nguyên giáp Cái án Stalin của hoàng vào cụ Nó vẫn lơ lửng trên đầu cụ và cụ chiến đấu với đằng lưng hở toan hóa Hai chúng tôi ngồi im lặng, như một phút tưởng niệm. Tưởng niệm cái gì không rõ. Có thể vô thức báo trước là nên tưởng niệm quảng ngày ngay dạy ú ớ đã qua và chấm dứt mãi mãi từ đây. Lúc ấy, tôi đâu thấy về khách quan mà nói. Nhờ mau đánh xét lại mà thế giới sẽ sang một phận hội mới. Hết phe, Và chiến tranh lạnh hết cả quan hệ phên dậu, môi răng. Thật ra, tôi đang bị hai nỗi sợ ám dữ. Chiến tranh sắp nổ ra, và tới đây tôi sẽ bị như thế nào, nên đầu óc tôi gần như mụn mị. Kỳ Vân nói, cụ Hồ, Trường Trinh Giác không muốn ngã theo mau, nhưng Dưỡng tin rằng, theo sấm xét của tư tưởng Lê Ninh thời ba dòng thác cách mạng, thì sẽ giải phóng thống nhất đất nước. Và vượt lên trên công thức cụ hồ Bắc Kinh phát động chiến tranh Nhưng Phất cái chiêu bài nghe rất cao thượng Là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa mác Nói thiên hạ đại loạn thì Trung Quốc được nhờ Mao đã rất mẹo Là nâng nhiệt tình đánh Mỹ Lên thành chuẩn cao nhất Ở trong sự nghiệp bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Thế là anh nào cũng nổi máu đánh đấm Để tỏ ra trung thành với chủ nghĩa Đã ngờ cái chữ Trung Quốc được nhờ, nhưng lúc ấy chúng tôi vẫn chưa bắt được trúng nập của nó. Có suối và giúp thiên hạ đổ máu đuổi Mỹ đi khỏi vùng này, Trung Quốc mới hoàng lấy được hết biển Đông và châu Á. Tối ấy nghe kỳ Vân tôi bỗng thấy đầu óc trống rỗng, chẳng còn gì nữa. Và kỳ quái, tôi lại hình dung ra rõ ràng, trên bốn bức vách của cái không gian trống rỗng, kinh hoàng. Là đầu óc tôi lúc ấy đang đầy những vi tiêu huyết quản đang ngòm chặn chịt Như ở mặt trong của vỏ trính vịt lộn Hơn nữa, chúng như đang lớn lên, cứng đanh ra Rồi chẳng biết nói gì hơn Chúng tôi chia tay nhau Quay lại cười với kỳ vân Để tỏ ra vẫn bình tĩnh Đứng tiệm ở đầu ngõ Tôi cho thấy miệng khô khóc đắng chát Tôi đạp xe về Qua quảng hội nhà văn, nhà khách chính phủ, đường Nguyễn Du ngào ngạt suốt một đoạn dài mùi hoa sữa, mùi trầu cau nồng say ở miệng người con gái, rồi mùi hoa hoàng lan ở một ngôi nhà gần tòa soạn báo thống nhất. Chợt nhận ra mấy câu hỏi đang chan lẫn nhau để trình diện với tôi. Thế là thế nào? Còn tin vào ai? Sao lại là thế được? Ừ, có khi mai Trung ương lại ra một nghị quyết khác. Chả lẽ lại chọn Phan cặp giết một lúc cả Mỹ lẫn Liên Xô hay sao? Cái logic sách lược này làm đầu tôi dịu đi được một ít. Tự khen, khá lắm. Chủ hòa chắc vẫn nhiều sức thuyết phục hơn. Dù sao hòa bình cũng là lương tri vượt trội mà. Nhưng thình lệnh Nổi sợ như một cơn lũ ở đâu, ụt ra, tràn đi rất nhanh, chóng hết tâm trí tôi. Tự nhiên cái đèn đỏ báo hiệu tôi là phản cách mạng, mà hữu thọ đã cảnh cáo hôm nào, chợt treo lên lù lù. Đúng thế, ngọn đèn cấm đi tới, đang là một tâm điểm bất động, treo lơ lửng, đỏ lừ, ở cách tôi trực dăm mét, nằm chính giữa trục ghi đâm trước mặt kia, rất to, rất rõ, rất đỏ. Một màu đỏ kỳ lạ, đặc biệt rất hàng học, rất hệ hạ rất hiểm ác nữa. Nó là dòng chữ, tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lê Niên của thời đại ba dòng thác cách mạng. Vỡ đê rồi, lục to rồi, tôi chợt rùng mình, lẫm bẩm, ngỡ như nước đang ngập đến tận cổ. Có lẽ cái rùng mình này đã bất chợt cho phục hiện trở lại rõ, như mới hôm qua. Hình ảnh một cuộc đấu tố ở Bắc Kinh Hí kịch, học viện Ngắt trống thanh la Điêu xăng, ngõ bông sợi Nhan hoa hô tung Tối hôm ấy, tôi sang đấy chơi Với bạn bè Việt Nam Qua một hội trường đặc người Tôi dừng lại, nhìn vào Tất cả sinh viên, những nghệ sĩ tương lai Cùng giáo sư, giảng viên Công nhân viên chức Đang hung hạng đấu một chú bé chừng 13 tuổi, đứng rung cộng cặp trước cử tọa Lần lượt lên quát mắng Dí tráng, đẩy ngực Phạm nhân tí hon này Ăn cắp mấy tem phiếu Mua được chừng nửa cân Trung Quốc dầu ăn Tôi ngờ rằng Chính hình ảnh người đồng đội thiếu nhi Bị đấu tố kia Sống lại ở trong tôi Giây phút ấy Mà sau này tôi đã không rung Không liếu lưỡi Khi chú Phạm nhân bật khóc Thì các nghệ sĩ tương lai lại hát ầm ầm Đừng hồng dùng nước mắt giả dối Để trốn tránh sức mạnh chuyên chính Phản ứng gì của đối tượng cũng là lừa dối hết Nhìn chú bé lúc ấy Tôi chợt thấy sức co giảng của các cơ bắt mặt người Có thể làm cho tất cả méo xẹt đi Ghê gớm đến đâu Tôi bàn hoàng Sao tập thể trí thức, nghệ sĩ Lại có thể tàn bạo như thế kia với trẻ con Cái giấc chấm phái hữu diễn ra trước đây ít lâu Đã có sức cảm hóa con người Trở thành hung hãn đồng đều như thế kia ư Chưa có cuộc học tập nào nghiêm trọng, căng thẳng và rợn bằng học nghị quyết chính. Ngành báo chí tuyên truyền học ở hội trường Đài Phát Thanh Trung ương. Đông cả hàng nghìn con người, và cả hàng nghìn con người ấy đều cùng bày ra một khuôn thước mặt, không giấu đi nỗi nét lo âu phiền muộn. Trong bài Cô Du Kích Lai Vu, Tố Hữu chẳng đã đe đánh thắng Mỹ, sẽ quay sang trừng trị những con rắn độc xét lại đó sao? Thế mà hình như tôi lại chỉ mãi bận rộn Với cái bụng đầy bất bình ngỗ ngang của mình Không chú ý tới giữ gìn cái mặt Một tuần Đến nghe toàn những ngụy biển Xuyên tạc, hung hăng gây gỗ Và ngạo mạng ta đây cách mạng duy nhất Đúng đắn duy nhất Cứu tinh duy nhất Của phong trào cộng sản và giải phóng dân tộc Bởi lẽ đơn giản Là ta kiên trì cách mạng vô sản Ta kiên trì đấu tranh giai cấp Ta dám chiến tranh cách mạng Tóm lại, xây dựng cho bằng được ý chí Quyết thực hiện khẩu lệnh kích động mau vừa đề ra Có sức kích động những người vừa nghèo vật chất Lại vừa trắng trơn học thức Nhất cùng nhị vạch Nghĩa là những người chả có gì để mất Ngoài cái mạng sống khốn khổ Đánh Mỹ là bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Tố Hữu kháy vào tự ái dân tộc. Đồng chí Lê Dũng đang trình bày quan điểm của đảng ta, thì quốc sếp lại hỏi Sous Love, cái giống cá gì ở Hồ gì ăn ngon nhỉ? Lại hỏi tôi, đồng chí Tố Hữu chắc là thuộc thơ Mao Cạch Đông lắm. ức thế, nhưng Tố Hữu cho qua được. Tố Hữu chỉ bật ngẹn ngào khi thang lên rằng Trung Quốc hòa bình như thế mà quốc sếp hắn ta nở bảo Trung Quốc là hiếu chiến. Nghe những tiếng nách ngạn ngào khi thang thở đó Tôi rất muốn phì cười Không hiếu chiếm Mà lại phát lệnh Thiên hạ đại loạn Trung Quốc được nhờ Sau này tháng 2 1979 Trung Quốc đánh sang sóng tỉnh biên giới Việt Nam Tố Hữu không nứt nở Chỉ làm thơ trách ai đã dạy Đem tim đặt lên đầu Quên rằng Chính Việt Cộng đã đem cả tâm can đặt vào đầu Mao chủ tịch Cũng không tuyên bố thủ tiêu bài thơ rủ Cuba có về Nam Hải với anh thì về Nhiệt Thành lấy tên Nam Hải của Trung Quốc để gọi Biển Đông Coi là biểu tượng của mối liên minh vô sản mới ở phương Đông Hữu trưởng báo chí Lưu Quyết Kỳ nháy nháy mắt Khẳng định hùng hồn trước cả hàng trăm dân tuyên huấn học nghị quyết chính Rằng các đồng chí ơi Đánh Mỹ chỉ cần một hậu phương 800 triệu dân là đủ rồi Mong nhiều làm gì Nhiều mà lại hại đấy Kìa, sợ Mỹ xón bó lại Muốn lấy lòng Mỹ Chúng lộ bí mật của ta cho Mỹ biết ngay đấy à Góc Minh Hương Vị vụ trưởng tự khoe quê Hồ Nam với các nhà báo Trung Quốc này Nêu rõ nguyên nhân thiếu thốn của Việt Nam Sao chị em không có lụa đen mai quần Không có hút đi. Chuyên gia đi xô chúng nó bê hết cả về bên đó mất cả. Chúng hết sức đói nghèo. Khổ lắm. Đi đường trong chị em ta hết cái dáng thước tha vì không có lụa mai quần. Tôi thấy căm thù bọn xét lại vơ vết của ta ghê quá. Tôi đứng lên, mở cửa ra, lấy xe đạp đi. Đến cửa nam, bỗng thấy chính yên lặng lẽ đạp ở bên. Anh khẽ thở dài. Mình đi theo. Sợ đỉnh là một cái gì? Cảm ơn Đã đỉnh cho một lũ đạn rồi đấy Là đứng lên nói thật to Này, anh Minh Hương nhận vơ là cùng quê với Mao Trạch Đông Hãy im đi Sáng hôm ấy, bỏ nghe quý kỳ Tôi lên hồ Tây, có chính yên hộ tấm Nghe sóng vỗ hoàm hoạt giữa trời Mà lòng vui Diệu Xa xa, đằng Bắc Ninh hay cổ loa lờ mờ hiện lên mấy nét thanh thoát của mấy tháp điện cao thế tôi lại thấy chúng giống những vết xíu vá cho vòng trời đang bị bụt một cái gì tốt đẹp đang biến hình tự hủy từ nay ở trong tôi trời mà còn rách còn vá biếu thì thôi rồi Một lúc, lắng lại, tôi kể chính yên nghe chuyện hôm nào thép mới phàn nàn với tôi Đang hợp ngành chuyên giáo báo chí Buổi trưa, thằng Lưu Quý Kỳ đi xe đến nhà tao, rủ tao đi Biết đâu nó cho xe đến nhà Tố Hữu, vào đón Tố Hữu Tố Hữu lạnh ngay mặt, bảo Lần sau, các anh đừng phải đến nhắc bảo tôi Thằng Kỳ nháy mắt, dạ liên hồi, quay ra Khiếp, tao xấu hổ quá Nó ra xe lại Bảo đến đổ ở góc Đặng Dung Chờ xe Tố Hữu đi qua thì bám sát Khi Tố Hữu vào hội trường Nó theo ngay sau Tố Hữu Hội trường vỗ tay Nó nhay nháy mắt vỗ tay trả lại Sư nó May quá Tao lĩnh ngay từ ngoài cửa Sáng sau Giải lao Xếp hàng chờ quanh rãnh đái Dài ba bốn mét chạy dọc bức tường ngăn đôi đài phát thanh với báo chính nghĩa Tôi nói Ờ, đài phát thanh đáy vào lưng chính nghĩa kìa Chờ một phản ứng dữ Nhưng vài chục người túng tụng chờ ở đấy đều tủng tiễm cười Có mù mà không thấy sự thật địa chính trị thù lù này Đã biết Trung Cộng đàn áp Thái Hữu như thế nào Đã biết nghĩa quyết chính là theo Trung Cộng Nhưng tôi không nghĩ Đảng sẽ lại đàn áp những người không tán thành chiến tranh Chúng tôi nghe nói Cụ Hồ không biểu quyết Nhiều lần giơ tay tôi nói Cụ đều bị Lê Đức Thọ ngăn Bảo nhường cho người khác Theo tôi, lãnh tụ đảng mà không biểu quyết Thì là thách thức giữ dội đầu tiên Một mất một cò Cụ đưa ra với đàn em Và bác sẽ quyết đương đầu đây Nhưng rồi trường Trinh Mà tôi rất tin là chống mau Đã cuốn cờ và bác cũng lui vào sau cánh gà nốt góp phần vào cuộc diễn tấu hùng ca bằng những bài thơ túc trắng trận Đến Liên Xô hội đàm nhạc nhẽo xong đoàn đại biểu Việt Cộng sau hội nghị chính ghé qua Bắc Kinh về nước Báo Nhân dân Hà Nội đón bằng bài xã luận ca ngợi vai trò Bắc Kinh lãnh đạo phong trào cách mạng thế giới Gió đông mau đã chính thức thổi bạc gió Tây Xô Bấm nút cho nghị quyết chính ra mắt, chắc phải là Lê Dũng. Với Lê Dũng bây giờ, Mao còn quăng quắc hơn cả Lê Ninh. Các tư liệu ngày ấy tôi cho vào thúng chỉ ve chai cả, giữ lại có mấy vấn đề quốc tế và đảng ta. Trong đó nổi bật tư duy, tư tưởng Mao Trạch Đông là tư tưởng Lê Ninh trong thời đại ba dòng thắt cách mạng và báo cáo chính trị Đại hội 4 1976 của Lê Dũng chỉ ra thế giới đứng trực tiếp trước của cách mạng xã hội chủ nghĩa đang trào dân sôi sụp và Hà Nội đang chỉ còn con người yêu thương nhau vì đã xóa bỏ được chế độ người bất lộc người. Học nghị quyết chính, tôi đã ngờ vực sao người ta ít nêu củ hồ ra. Tôi chưa thấy Hồ Chí Minh không biểu quyết là đã ngụ ý không chấp nhận mau hay tư tưởng Lê Niên thời ba dòng thác cách mạng và Mao sẽ chấp nhận Lê Dũng mà gạt Hồ Chí Minh. Dũng hoan nghênh quá chứ, tư tưởng Lê Ninh cơ mà.